Chuyện ngôn tình. Vợ phúc hắc của đế vương Hát đạo. Diễn đọc bi tập 19. Mặt khác, Lăng Ngạo đã biết được tình hình hiện giờ của Lam duệ từ miệng của Âu liêm đối mặt với nguy hiểm gần trong gang tấc, đôi mắt của anh nổi lên sát khí tàn nhẫn. Cần điều khiển bỗng nhân lách sang trái rồi đi xuống phía dưới, toàn thân máy bay CA47 Lấy một loại động tác với độ khó cao Xoay tròn một vòng lớn 180 độ trên không trung Bỗng chốc lao xuống Chiếc máy bay Hoa Mỹ nhắm thẳng về phía bọn Andrew Đang ở trên mặt biển Chủ nhân Ngay cả Pitlin cũng bị hành động điên cuồng này Làm cho sừng sốt Vội vàng tìm cách lái quân hạm để né tránh Duy trì tốc độ ban đầu Andrew từ trên ghế salon đứng lên Lạnh lùng nói Đôi mắt màu xanh lục lúc này đã đặt quánh lại không hề chớp mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu đang lao đến gần lăng ngạo sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do anh ta làm như vậy có thể nói rằng anh ta đã quá tự tin không biết vì sao dường như Andrew có thể hiểu được cũng giống như những gì Andrew đã nghĩ thời khắc máy bay chiến đấu của Lăng Ngạo ở gần sát bọn hắn lập tức lấy góc độ khiến cho người ta sợ hãi Trong nháy mắt, nghiêng người lách qua chiếc quần hạm. Dài khói trắng thật dài bay qua, Pitlin cảm thấy sống lưng của hắn, dịn mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bội phục, không hổ là lăng thủ lĩnh, thao tác kỹ thuật thuần thục như vậy, dù là những viên phi công, với mấy chục năm kinh nghiệm, e rằng cũng không thể sánh bằng. Thảo nào anh ta dám làm như vậy? Đánh hắn rớt xuống, Ngay khoảnh khắc ấy, Andrew tàn nhẫn khắc nghiệt phun ra bốn chữ, hờ hững. Nhìn chiếc máy bay chiến đấu đã bay đi rất xa, ánh mắt của Andrew lóe lên một tia khát máu. Chỉ cần anh ta chết, có phải Lam Duệ sẽ không còn thương nhớ anh ta như vậy hay không? Hiện tại, hắn có chút chờ mong, không biết thời điểm Lam Duệ biết được Lang Ngạo chết trong tay hắn thì biểu cảm ở trên mặt của cô trông sẽ như thế nào. Cùng thời khắc đó, ánh lửa kịch liệt bắt đầu bắn về phía chiếc K-47 Đang lao vùn vụt trên không trung Ba chiếc máy bay chiến đấu K-31 kéo dài băng khói dài phía sau Cấp tốc nhắm đến một mục, mục tiêu duy nhất Bắn về phía chiếc K-47 Thêm vào đó, chiếc quân hạm ở trên mặt biển không ngừng nã đạn lên cao Tình huống bỗng chốc trở nên cực kỳ nguy hiểm Nhưng cũng không kém phần kích thích Kèm theo tiếng nổ mạnh ầm ầm. Trận chiến giữa Thái Bình Dương chính thức được kéo vang hồi Ngay tại thời điểm vừa ném bom khai chiến Rất nhiều quốc gia cũng nhận được tin tức Nhưng đường lúc bọn họ chuẩn bị điều động quân đội Cũng đồng thời nhận được ám hiệu từ Tam Phương Cùng thời khắc đó Còi báo động vang lên Kéo dài trong vòng 3 phút Từng tốt quân đội Của các quốc gia cố hết sức tránh xa hải vực Thái Bình Dương Trước thời gian bắt đầu trận huấn luyện quân sự Bọn họ đều là những người thông minh nhà họ Lam, nhà họ Lăng cùng với gia tộc Andrew hiện giờ là nguồn cung cấp quân hỏa lớn nhất trên thế giới, nhất là hai nhà Lam Lăng bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội. Khoảng thời gian trước, việc phân chia lại cục diện trong ngũ đại thế lực đã dẫn đến một cơn chấn động mạnh, hiện giờ chỉ còn lại tam phương, từ đây cũng có thể nhìn ra được tam đại gia tộc này nhất định không thể chọc vào. Hiện tại, tam phương thế lực đồng thời gửi công hàm, rõ ràng cho thấy Trận chiến ở Thái Bình Dương là chuyện riêng của ba nhà bọn họ, chỉ cần không liên lụy đến lợi ích quốc gia thì tất cả cũng vui vẻ, mặc kệ. Việc thu mua quân hỏa về sau, bọn họ còn phải dựa vào những người này, nếu bây giờ mà đắc tội, chỉ tổ gây bất lợi cho chính mình. Những chuyện như vậy chắc chắn bọn họ sẽ không làm, chỉ cần những quốc gia không nhúng tay vào mà nói thì coi như ở đây có đánh đến lòng trời là đất cũng chẳng ai thèm quạt. May mắn thầy, vị trí của bọn họ lựa chọn là mặt biển Thái Bình Dương Người bình thường có nghĩ cũng không tới Không cần lo lắng sẽ bị người khác chứng kiến cảnh tượng chấn động lòng người như vậy Lăng lạo thuần thục, điều khiển chiếc máy bay chiến đấu liên tục né tránh luồng bom đạn công kích từ phía sau Dưới sự thao túng của anh, hoặc là nó bay lượn vòng tròn lên tận trời cao Hoặc là nó bay vút ở tầng trời thấp gần sát mặt biển Lần nào, anh cũng rất khéo léo, tránh luồng bom đạn, sắp sửa bắn đến đuôi của máy bay. Thủ lĩnh, xin nhanh chóng chuyển lệnh công kích. Trong tai nghe, Âu Liêm nói một cách bình tĩnh. Lăng ngạo đội mũ bảo hộ che khuất ánh mắt, lạnh lùng đảo qua chiếc quân hạm khổng lồ trên mặt biển, nghiêng người lần thứ hai, né tránh đợt tấn công ở phía sau. Ngay thời điểm Âu Liêm sắp sửa không nhịn được, mở miệng hỏi thăm, rút cuộc, lăng ngạo cũng hé môi. Công kích. Vâng ạ. Mặc dù giọng nói của Âu Liêm vẫn vững vàng điềm tĩnh, nhưng rõ ràng âm lượng đã tăng lên rất nhiều. Dường như ở bên trong còn ẩn chứa một tia thở phào nhẹ nhõm. Sự xúc động không nói thành lời. Lăng ngạo điều khiển máy bay chiến đấu K-47. Trong nháy mắt, bất thình lình thay đổi đường bay đang gần sát mặt biển. Chỉ thấy chiếc máy bay lóe sáng, phần đầu bất chợt nâng lên, trực tiếp sông thẳng lên trời theo phương thẳng đứng ba chiếc K-31 sau lưng, nối gót, bay theo, đồng thời tấn công rồn rập. K-47 là mẫu máy bay, bay tàng hình. Tiền tiến nhất, chỉ cần muốn che đi dấu vết thì không ai có thể phát hiện ra được. Tuy K-31 cũng gần bằng cấp với K-47, nhưng vẫn thua một bậc. Lấy K-31 mà công kích K-47, hơn nữa còn tìm kiếm chiếc K-47 đang trong tầm mây mà nó cố ý tránh né. Điều này căn bản là chuyện không tưởng ngay tại thời điểm lăng ngạo lái máy bay chiến đấu sông thẳng lên trời trong lòng Andrew thầm kêu hỏng bét hắn biết lăng ngạo là một người cẩn thận hắn biết lăng ngạo không thể nào làm một thân một mình tiến đến thật hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc anh định dùng phương thức gì để giao chiến với hắn nhưng thế nào cũng không thể đoán ra bỗng nhiên toàn thân của quân hạ rung lắc kịch liệt đã xảy ra chuyện gì Andrew quát lên bít lên đứng trước bàn điều khiển ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn kiểm soát Cuối cùng, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Chủ nhân, phần đuôi của quân hạm góc phía dưới bên trái, chừng 15 mét, bị công kích. Quân hạm bị hư hại nghiêm trọng. Công kích? Ý của chú là ngư lôi. Andrew cười khẩy, khoát tay chặn lại. Không thể nào. Nếu mà quả thật có tàu ngầm, vì sao những người bên dưới đáy biển của chúng ta không biết? Pitlin vừa kiểm tra bộ phận. Máy của quân hạm đã bị mất tác dụng, vừa trầm giọng đáp. Một năm trước, nhà họ Lam, làm Duệ đã âm thầm chủ trì một chương trình nghiên cứu khoa học. Nhà họ Lam vừa mới chế tạo ra một loại tàu ngầm ngư lôi có tầm bắn là 20 hải lý, tương đương với cự ly gần 40.000 mét trên đất liền. Tầm bắn bình thường của ngư lôi chỉ ở trong vòng vài trăm mét là cùng. Nhà họ Lam là người duy nhất có thể nghiên cứu ra nó. Tầm bắn có thể nâng xa như vậy đều là do Lam Duệ tính toán và cái bí mật đó ngoại trừ một mình Lam Duệ không ai có thể biết. Tầm bắn này gấp mấy trăm lần bình thường, chẳng trách lăng ngạo lại không mang theo một ai cả, một mình xông thẳng vào bên trong. Andrew ổn định lại cơ thể, lạnh lùng nhìn Pete Linh, cơ mật như vậy tại sao chú biết? Ban đầu chủ nhân nghe được tin tức này cũng chẳng hề quan tâm. Pete lên quay đầu nhìn hắn giải thích, tin tức này bây giờ cho đến nhà họ làm cũng không giấu giếm, một phần là để uy hiếp. Một phần cũng là một ám hiệu Mặc dù tầm bắn xa Nhưng lại không thể dễ dàng đảm đương tốt nhiệm vụ Điều này về sau Thuộc hạ sẽ giải thích cho chủ nhân Chủ nhân Có phải là chúng ta lên thu hồi ba chiếc K31 hay không? Lên đến tầng mây Sự chênh lệch giữa K31 và K47 Sẽ thể hiện Đối với chúng ta tuyệt đối là không có lợi đâu ạ Andrew lạnh lùng, nhìn lên tầng mây, không cần. Như một cách để đáp lời của hắn, những mảnh vụn từ chiếc máy bay chiến đấu mang theo khói đen ẩm ẩm rơi xuống từ trên trời cao, rơi xuống mặt biển tĩnh lặng, vừa lửa và nước, khiến mặt biển bốc lên từng trận khói dày đặc. Chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ hóa thành từng mảnh vụn, hoặc là nằm giải rác trên mặt biển, hoặc là chìm vào đáy biển. Chủ nhân, chúng ta lập tức rút quân. Quân hạm bị hại nghiêm trọng. Không có cách nào phục hồi, một hai khoang đáy đã bị nước vào, tàu ngầm 03P1 đã bị hạ, chúng ta phải rời khỏi ngay tức khắc, hệ thống tự kích nổ của quân hạm đã được khởi động, chỉ còn thời gian 10 phút, chủ nhân là ngạo sẽ có một ngày. Tôi tự tay trôn thầy anh ở cái vùng Thái Bình Dương mênh mông để rửa sạch lối mũi nhục ngày hôm nay. Mang theo một nỗi hận đến cùng cực, Andrew không thể không bỏ lại chiếc quân hạm trị giá 5 tỷ đô la. Nỗi nhục này hắn ghi thật sâu trong lòng. Đối với Lam Duệ, hắn nhất định không buông tha bởi vì lần này không phải hắn thua từ trong tay lăng ngạo mà thua bởi ngư lôi có tầm bắn đến kinh người ở trong tay của Lam Duệ. Cũng chẳng khác nào thua trong tay Lam Duệ cả. Người phụ nữ như vậy chỉ có thể càng nâng lên hứng thú chinh phục của hắn. Lam Duệ chắc chắn phải chiếm được tuyệt đối. Máy bay chiến đấu của Lăng Ngạo tạm thời đáp xuống bến cảng Lốt Angeles Theo sau còn có 5 chiếc K-47 khác Từ trong buồng máy bước ra ngoài Lăng Ngạo bỏ mũ bảo hộ trên đầu Lắc lắc mái tóc màu nô nhạt hạt rẻ, lấm tấm mồ hôi Đưa chiếc mũ cho người ở bên cạnh Làm rể đã trở lại chưa Lăng Ngạo vô cùng sốt ruột Đã 3 tháng không gặp Anh thật sự là rất nhớ cô vậy Với tính cách của Lăng Ngạo Trước giờ rất thẳng thắn, nói cái gì thì chính là cái đó, nhất là trên phương diện tình cảm. Rất ít khi quanh co, lòng vòng, nhớ thì chính là nhớ. Yêu chính là yêu, điểm này Lam Duệ và anh tuyệt đối tính cách đều rất giống nhau. Hai người đều nhìn nhận rõ tình cảm của mình không dài dòng dây dưa. Lần này, Lăng Ngạo thật sự rất nhớ Lam Duệ dẫu sao cũng đã sống chung một thời gian dài như vậy, lần đầu tiên bị tách ra một khoảng thời gian khá lâu, hơn nữa còn ở tình huống cô mang thai và bị thương nặng. thật ra thì lần này vốn cũng không cần anh tự ra tay. nếu như Andrew đích thân đưa ra lời thách thức, anh cũng nhận mà cũng không nói gì được. quan trọng nhất là Andrew dám mơ tưởng tới vợ của anh. đây là chuyện bất luận không thể nào tha thứ. chuyện lần này một Là bởi vì sự tự tin quá mức của Andrew, một nửa công lao còn lại thuộc về ngư lôi với tầm bắn kinh người của Lam Duệ. Thật ra thì ban đầu chỉ cần anh sông thẳng vào mây xanh hoặc là nhập vào chiến đấu cùng với 5 chiếc K-47 khác do ngự phong khống chế thì anh cũng chẳng cần phải bỏ hơi sức lớn như vậy. Nhưng anh lại có thể đè nén lửa giận ở trong lòng, cần phải thúc hết ra ngoài mới được. Gương mặt nghiêm nghị, trong nháy mắt trở nên sừng sốt. Người con gái ngồi trên xe lăn đó, không xa, rất quen thuộc, là rất đối quen thuộc. Vân Trạch để Lam Duệ đi đến trước mặt của lăng ngạo. Sau đó, cúi đầu đi về hướng ngược lại. Giờ phút này, bọn họ không thích hợp để làm kỳ đà cản mũi. Hoàn ngành trở về. Hơi nghiêng đầu qua, Lam Duệ cười cười, đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười làm say lòng người. Từ khi vừa xuống máy bay, cô chỉ chờ ở chỗ này, chứ không chịu đi đâu. Chờ anh trở về, cô muốn đích thân ra đón anh, nhưng mà Lăng Ngạo này bị ngốc hay sao, nhìn thấy cô mà một chút phản ứng cũng không có. Rất nhanh sau đó, liền không giống như những gì cô nghĩ, hơi thở thân thuộc, người cô nhớ nhung suốt 3 tháng trời, chính lúc này đã ôm cô thật chặt vào trong ngực. Cô còn chưa kịp mở miệng thì hơi thở nóng rực liền ngăn cản đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nộ hôn điên cuồng mang theo sự trừng phạt. Ngăn chặn hết những lời muốn nói ở nơi cổ họng Gắn bó như mồi với răng Đầu lưỡi chạm nhau Hơi thở ấm áp Phủ lên gương mặt của đối phương Bất chợt Một cơn đau nhói từ bên môi chuyển đến Sau đó Mùi vị tanh tanh tràn ra từ giữa hai lần môi của hai người Làm dễ nhíu mày Lại đưa tay Ôm chặt lấy cổ anh Khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn Ba tháng Không lâu lắm Nhưng cũng không phải là một thời gian ngắn Một người khắc khoải chờ đợi, một người điên cuồng tìm kiếm. Tình cảm bị đè nén suốt một thời gian dài, đúng là cần phải chút ra hết. Những người ở cách đó không xa đều có ý thức tránh một màn đau mắt như thế này. Vân Trạch ủ rũ cúi đầu, đôi tay nắm thật chặt, cuối cùng vô lực rũ xuống. Còn Dô lại hiếu kỳ nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau hôn mãnh liệt, làm sao ban đầu Vân Trạch không có dậy qua hắn cái này. Huyết cô gái bên cạnh một cái, âu liêm cúi người ghé vào bên tai của Vân Thanh. Nửa đùa nửa thật, lúc nào chúng ta cũng thử phương thức hôn sâu theo kiểu này, chuẩn một chút, có thể khiến cho thủ lĩnh và làm đương gia say mê, xem ra là không tồi đâu. Vân Thanh cong củi trò, hung hăng thúc vào bụng của anh, chừng mắt hung dữ, có chút khó xử, che giấu gương mặt ngại ngùng phiếm hồng. Có bản lãnh, anh bến mất một năm, không biết sống chết cho em đến lúc đó bà đây cũng tốt bụng mua cho anh một chút tiền vàng mã. vẻ mặt đau khổ ôm bụng dưới, Âu Liêm nhìn rõ chót tai đỏ ửng của Vân Thanh biết nên đùa cái gì. bằng không đến khi đó thì một chút lợi lộc cũng không có, mất nhiều hơn được thì toi. chỉ có điều thật đúng là người què cũng không chút lưu tình, hai người ôm hôn nhau. Hơn nửa ngày sau mới dần dần tách ra Cũng may là Lam Duệ đang ngồi trên xe lăn Bằng không nhất định hiện giờ Một chút hơi sức cũng không còn Tây liệt nằm ở trên đất Quả nhiên là nam nữ khác biệt Trên phương diện này nam vẫn hơn hẳn Lam Duệ Anh nhớ em Anh nhớ em vô cùng Đơn giản chỉ có mấy chữ Nhưng lại không che giấu chút tình cảm nào Lam Duệ thở hồn hển Nâng tay xoa nhẹ lên gò má của anh Đưa ra cùng một đáp án. Lăng ngạo, em cũng vậy. Em rất nhớ anh. Vẫn nghĩ không biết đến bao giờ, Anh mới có thể trở về bên cạnh. Chúng ta mới về ở bên cạnh nhau. Gương mặt của lăng ngạo. Phiếm cười, cầm lấy bàn tay cô đang phủ ở trên mặt mình. Khẽ rũ mắt xuống, nhìn về phía trước bụng đã nhô cao. Ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Gương mặt không che giấu được nổi sự vui mừng. Đây là con của anh và cô Vẫn còn Hơn nữa cũng đã lớn như vậy Một loại cảm giác được gọi là hạnh phúc Quanh quẩn ở trong lòng Một tay từ bả vai cô xuyên qua Một tay vòng chắc ở dưới đầu gối Ôm cô ra khỏi xe lăn Một tiếng thản nhiên Tỏ rõ sự bất mãn của anh Lăng ngạo ôm lấy cô Hình như cảm giác so với những lần ôm trước Còn nhẹ hơn Không phải bảo là người mang thai rất béo, cân nặng sẽ lên ư, thế nào mà trái lại cô lại gầy đến lợi hại như vậy. làm Duệ ôm cổ anh, mở to mắt, cô nén cơn kích động. Rõ ràng là bụng lớn như thế này, làm sao mà nhẹ được. Lằng ngạo nói chuyện không được giả rối như vậy. Thật là tốt, đã bao lâu không được nằm trong vòng ôm ấm này, Lam Duệ tựa vào trong ngực của anh, nhoẻn môi cười dịu dàng, đánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Dĩ ca cũng có cái dáng vẻ nữ tính như vậy. Cảm giác ngược lại thật đúng là không tệ. Chương 87: Vợ của anh, anh chỉ có em. Tin tức Lam Duệ trở về khiến cho hai nhà Lam Lăng vắng lặng trong gần 3 tháng, tự như một khối băng đá bị tan chảy, trong nháy mắt bừng bừng nhộn nhịp, trong đó Lam Tâm là người kích động nhất. Chị hai trở về, có thật không? Chị ấy đâu? làm sao mà em không thấy chị hai đâu rồi? vừa bước vào cửa, lăng tâm đã kêu la rồi xông thẳng lên lầu hai, mà những người ở phía sau còn không cả kịp giữ lấy cô bé, mở to mắt, mang theo dáng vẻ chuẩn bị xem kịch vui, lá gan không nhỏ dám chạy về phòng của anh hai lăng ngạo. cứ để mặt như vậy, không có chuyện gì thật sao? à, đợi lát nữa bị ném ra ngoài thì em sẽ biết là có hay không. phòng của anh hai. Đã cấm không được ai bước vào Cũng không phải là em không biết Từ nhỏ tới lớn Bị xử còn chưa đủ à Anh cả Em nghĩ là anh cả cũng như cha Anh nên đi nhặt xác cho bé Tâm đi Lăng tiêu Vô lương tâm nhún nhún vai Còn bé không hiểu chuyện Đôi khi nên nhận lấy một chút dạy dỗ thì tốt hơn Và lại Anh cả như cha Đó là dưới tình huống không còn cha mẹ Hiện giờ chú Tư vẫn còn rất khỏe Làm sao mà đi chủ ẻo chuối được Huống thì Không phải còn có chị hai của mấy em sao Không chết được đâu yên tâm, lời nói vô tội biết mấy lại hợp tình hợp lý bao nhiêu. quả nhiên trong tích tắc trên lầu 2 truyền đến một tiếng hét chói tai. anh hai anh hai em em thề em em không có thấy gì cả. anh hai đừng ném em đi mà thôi được rồi để để để tự em đi thôi. còn bé kêu là hết sức giọng nói của lăng ngạo trầm thấp như đang đè nén lửa giận cuối cùng kèm theo một tiếng rầm nhẫn tâm đóng sầm cửa lại thế giới trở về với sự yên lặng ban đầu cho nên anh nói rồi thật ra thì không cần nhặt xác dùng con bé đâu mà anh cả vô lương tâm vẫn còn rất hà hê khoe khoang một phen lăng tâm mất hứng dẫu môi từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa lầm bầm tay không ngừng chỉnh sửa lại quần áo ở trên người anh hai thật đáng ghét không phải chỉ là vô tình nhìn thấy một chút da si, thịt của chị hai thôi sao có gì ghê gớm đâu Vậy mà kéo mình từ trong phòng ném ra ngoài Mặt mũi của mình bị anh ấy xóa sạch sẽ trước mặt chị hai rồi bé tâm không tệ em dũng cảm lắm đó Anh ba lăng kỳ cười tít mắt nhìn con bé Chính xác mà nói tất cả mọi người trong nhà đều nhìn con bé với ánh mắt vô cùng kỳ lạ Một lát sau Vân Trạch đẩy xe lăn đến xuất hiện tại bậc cầu thang Giống như là thần giao cách cảm Lăng ngạo ôm Lam Duệ đã thay quần áng, từ từ đi xuống lầu. Bây giờ bụng của Lam Duệ đã lớn hơn rất nhiều, nhưng ngoại trừ phần bụng, những nơi khác trên người cũng chẳng to ra tẹo nào. Thêm vào đó, đôi gò má trước kia cũng được xem là đầy đặn, giờ trông thấy phần cầm có vẻ nhọn hơn trước. Lăng ngạo nhẹ nhàng đặt Lam Duệ vào trong xe lăn, sau đó ánh mắt sắc bén như ưng, quét qua gương mặt của lăng tâm, mang theo luồng ánh sáng lạnh lẽo. Lang tâm bị anh hai của mình lép nhẹ một cái, rất có chi khí run rẩy cả người. Ánh mắt của anh hai thật là đáng sợ. Lam duệ, không ngờ em cũng có một ngày như thế, thật là ngoài ý muốn mà. Người nhà họ Lang sợ lăng ngạo, không có nghĩa là người nhà họ Lam cũng thế. Lúc này đám người nhà họ Lam đã lâu lắm rồi không tóm được cái đuôi của Lam duệ, thấy tới hiện tại cô Bình An trở về. Chỉ có trước đó bị trận nổ đánh thẳng vào, hai chân bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sẽ khỏe trở lại. Bọn họ cũng yên tâm, đồng thời hăng hái trêu chọc cô. Dường như bọn họ đã quên, chính bọn họ mới là những người đang chờ sự tội. Lăng ảo đẩy sẽ lan đến vị trí của các bậc trưởng bối trong hai nhà lam lăng, vẻ nghiêm nghị giữa đôi chân mày đã tan đi rất nhiều, cả người cũng ôn hòa không ít. Thấy anh hai như vậy lại khiến người ta liên tưởng đến lăng ngạo của ba tháng trước, tất cả mọi người thầm thở dài ở trong lòng. Dù sao thì đôi vợ chồng này về sau, chỉ có đối phương mới có thể áp chế được đối phương, nếu một ngày nào đó đồng thời đắc tội với cả hai người bọn họ, quả thực là đâm vào chỗ chết. Thấy anh lại như vậy, dù sao thì đôi vợ chồng trẻ từ nay về sau, chỉ có đối phương mới thành như vậy. Làm dệ nhìn làm dịch đang cười hả hê, mấp máy môi, cười như không cười nhìn anh. Làm dịch gần đây rất rảnh rỗi. Chỉ là một câu nói rất êm tai, lập tức khiến cho cá nhân của làm dịch đang dương dương tự đắc, bỗng, ỉu xìu. Nụ cười nơi khóe miệng hiện rõ ràng, dịu dàng ấm áp, nhưng vào trong mắt của mấy người nhà họ lam lại giống như đang đòi mạng vậy. Làm dệ liếc nhìn Lam dịch cứng đờ Hướng về phía đám người phía sau đang co giúp lại Vừa muốn mở miệng liền bị Lam lão ông cắt đứt Cái thật lưng của ta Ngồi máy bay lâu như vậy Cộng thêm khoảng thời gian này Ăn không ngon, ngủ không yên Xém chút nữa, phải đem nộp cái mạng già này của ta rồi Có làm lão ông cầm đầu Những người còn lại trong nhà họ Lam lập tức kêu dên Dạo gần đây bác vẫn luôn giúp con xử lý công chuyện Bệnh bổ của nhà họ Lam không tin, còn có thể hỏi bọn Vân Trạch xem. Bác cả nhỏ Lam vội vàng bày tỏ, "Nguyệt, mẹ và cha cũng thường xuyên ra ngoài giúp con đàm phán công việc làm ăn, cho nên cũng không có lời biếng. Còn có thể rút lại mấy lời đã đem bọn ta chia cắt được không?" Mấy lời phía sau còn chưa nói hết, Lam Duệ đã quay mặt sang hướng khác. Lam Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi, nói một cách nghiêm túc, "Trong khoảng thời gian này, anh liên tục giải quyết những chuyện bên trong tập đoàn Lam thị." Một bước cũng không rời Anh còn cực kỳ nghiêm túc thi hành nhiệm vụ em giao cho Lam Thương quay mặt nhàn nhạt Chỉ có hôm nay anh mới rảnh Ngụ ý là anh ta vẫn đang luôn rất bận Lam rể tươi cười nhìn bọn họ Chìa ra mấy ngón tay thon dài Trắng nõn Xoa xoa mái tóc ngắn Ở trên đầu nói Xong rồi à Vậy thì tiếp tục làm theo những gì con đã nói trước đó thôi Cái gì Không thể nào Đùa cái gì thế thế nào nhìn con giống đùa lắm sao làm Duệ nghi hoặc chừng mắt nghiêng đầu không khéo để lộ ra một vết hôn sau gáy chương 88 buji hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi nói đúng hơn thật ra thì làm Duệ đã nghỉ ngơi được nhiều ngày và lúc này chính xác là bọn họ đang dừng chân ở Dubai Paris Milan mới là thành phố thời thượng, hiển nhiên là Dubai này so với hai thành phố kia cũng không thua kém. Ở trong xe, Lam Duệ ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài, cảm thán nói: "Vậy chúng ta có thể thường trú ở đây luôn." Lam Ngạo nhìn theo tầm mắt của cô, vừa hay nhìn thấy Burj Al Arab xứ dành ở Dubai. Burj Al Arab còn được gọi là tháp khách sạn ở Ả Rập, là quán rượu sang trọng nhất và cũng là khách sạn 8 sao cao cấp nhất thế giới. Bên trong khách sạn Giá thấp nhất của một gian phòng tổng thống cũng gần 1.299 đô lượt một ngày, mà phòng hoàng gia cao cấp cũng phải đến 18.000 đô một ngày. Nhưng giá cả như vậy thật ra cũng không được coi là cao, bởi vì bây giờ rơi vào mùa vắng khách du lịch, nếu như vào mùa thịnh vượng mà nói thì căn bản còn rất khó đặt phòng. Nhưng đây chỉ là đối với người bình thường, đối với người như Lam Duệ và Lăng Ngạo, chỉ cần bọn họ muốn thì dù thường chú ở đó cũng không phải là không có khả năng. Khách sạn xa hoa, người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, đủ để phơi bày tiền tài, vật chất hùng hậu của Dubai. Nghe thấy lời nói còn lăng ngạo, làm dệ bật cười. Em ở đây, hưởng thụ cuộc sống an nhàn như vậy không có thích hợp với em. Em thích theo đuổi cảm giác mạnh. Nếu như không phải bây giờ, bị cái tên nhóc con trong bụng ngăn lại, em cũng không có buồn chán như thế này. Chờ sau khi con ra đời, em muốn theo đuổi cảm giác mạnh, anh đều đi cùng với em sau một lời cam đoan xem như đây là câu nói ấm áp nhất mà lăng ngạo đã nhiều năm qua nói làm rụt nhẹ môi còn một đoạn nữa mới đến nơi cô trực tiếp dựa đầu vào người bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi âu liêm ngồi sát bên cạnh vân thanh cười híp mắt này anh ấy nói mọi người thường xuyên đến nơi này chơi như thế nào quản gia ở đây phục vụ ra sao đúng là bọn họ đã từng đích thân trải nghiệm qua ở bên trong khách sạn buji arab mỗi một gian phòng đều có một quản gia Giới thiệu và sắp xếp từng phòng cho khách Khỏi phải nói Những người quản gia kia đều là những anh chàng đẹp trai nhất đẳng Quan trọng hơn là Đẳng cấp của mỗi quản gia ở đây không giống nhau Chiếu theo thông lệ Mỗi lần Lam đương gia đến đây Có phải đại biểu cho quản gia mang huy chương vàng cao cấp nhất hay không Cũng không phải Là anh chưa từng tới Hỏi nhiều như vậy làm gì Vân Thanh mặc kệ cúi đầu đào qua đảo lại mấy tập tài liệu Cần lưu ý về phụ nữ có thai Và trẻ sơ sinh ở trong tay trong lòng không khỏi chán nản sớm biết như thế này thì ban đầu đã bớt chút thời gian học luôn khoa phụ sản còn hơn là bây giờ không biết gì cả âu liêm đưa tay rút xếp tài liệu y học trong tay cô trước khi cô có cơ hội gầm lên vội vàng cười xòa được rồi được rồi em nói xem những khi làm đơn gia ở dubai có phải là do anh đi lúi gì đó tiếp đãi hay không này anh có phiền không Thời gian nhàn nhã luôn trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, bất kể là tập đoàn Phoenix hay là gia tộc Andrew cũng không có chút động tĩnh. Ngay sau khi đi nghỉ dưỡng trở về, Lam Duệ vẫn sống ở đại bản doanh nhà họ Lăng, tĩnh dưỡng thân thể, mặt khác cũng bận rộn giải quyết một số chuyện của mình. Lấy được tin tức từ đâu? Lăng Ngạo đang định về nhà, nhưng lúc này lại nhận được một tin tức cực kỳ chấn động khiến anh không thể không gạt hết mọi người sang một bên. Ngay cả Ngự Phong lúc này cũng rất khiếp sợ Một người đã biến mất Hoặc nói đúng hơn là một người đã chết Làm sao bỗng dừng xuất hiện Đúng là sự thật Nút xuống cảm giác khó chịu nơi lồng ngực Ngự Phong bình tĩnh gật đầu Có người đã phát hiện ra chiếc du thuyền mất tích Gần một năm nay trên biển Ấn Độ Dương Toàn bộ 300 người ở trên thuyền Đều hôn mê bất tỉnh Gương mặt lạnh lùng của Lăng Ngạo Nhìn không ra một chút cảm xúc Cong ngón tay lên gõ nhịp nhàng lên bàn Làm triệt đầu Ngự Phong xa sầm mặt mày, dạ không có. Sau khi mọi người thẩm tra đối chiếu với những người trên du thuyền, không thiếu một ai, chỉ thiếu duy nhất Triệt Thiếu ra. Nếu như nói ban đầu còn hoài nghi không phải do bọn chúng làm, vậy thì sự trở lại bất ngờ của chiếc du thuyền này hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay như thế, chỉ thiếu đi mỗi một người thân thiết nhất với làm đường ra, làm Triệt, như vậy tất cả mũi nhọn đều hướng về một chỗ. Sự kiện Lam Triệt mất tích Cùng với những đả kích mà nhà họ Lam không ngừng gặp phải trước đây Đều có cùng một nguyên nhân Chính là để đối phó với nhà họ Lam Đối phó với Lam Duệ Gác lại chuyện này đi Lăng Ngạo suy nghĩ một chút Cuối cùng nói Lam Duệ đang mang thai ba đứa bé Bây giờ đã được 8 tháng Nếu như cô biết chuyện này Với tính cách của cô Nhất định sẽ tự mình đi xử lý Hiện giờ Việc đi đứng của cô cũng đủ phiền phức Huống chi là giải quyết chuyện nguy hiểm như vậy Dạ Nhưng mà bên nhà họ Lam cũng đã có được tin tức rồi. Nếu như bên phía nhà họ Lam biết tin này, thông báo cho Lam Duệ, vậy phải làm như thế nào? Lăng Ngạo nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, đứng lên, hẳn là bọn họ sẽ không ngu ngốc như vậy. Tình huống của Lam Duệ bây giờ là như thế nào? Nếu như cô muốn gặp chuyện không may, bọn họ cứ dốc hết sức đi thông báo. Hồng Kông, tại đại bản doanh nhà họ Lăng, chị nói, không thể chính là không thể. Chị Tư, người ta tìm chị Hai có chuyện thật mà, chị cho em đi. Bây giờ chị Hai đang rất mệt, em không có gì làm, còn đi kiếm chuyện quấy giày chị ấy, em muốn chết hay là thế nào? Lăng Tuyết thật sự muốn dùng một cái tát đập chết đứa em gái không biết sống chết này, háo sắc với nam giới thì cũng được, thế mà lại còn liều lĩnh vì chị Hai, để có thể ở chung một chỗ với chị ấy, lạnh nào cũng cãi cho bằng được, hết sợ anh trai Hai luôn. Lăng Tâm phòng miệng. Khoảng thời gian này em được nghỉ ở nhà, Lần nào mọi người cũng nói mấy cái lời này cho có lẽ, em nghe đủ rồi, em chỉ muốn trò chuyện với chị hai mà, có gì ghê gớm đâu, lại nói anh hai cũng không có nhà. Đang nói thì tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngay ngưỡng cửa, đầu có lăng tâm hiện lên đầy vạch đen, còn bé không phải là quả đen đấy chứ. Lăng ngạo xuống xe, liếc mắt nhìn hai người tiến vào bên trong, bước vào trong phòng, chỉ thấy vợ mình đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ hẳn là ngủ được một lát. Nhẹ nhàng ấn một nụ hôn trên trán cô Khẽ dai tay đặt lên Khuôn mặt lạnh lẽo Chạm vào chiếc bụng nhô cao Cảm thủ nhịp nhảy thai Của mấy đứa bé trong bụng Bên dưới tay bỗng nhiên nhúc nhích Gương mặt luôn lạnh lẽo của lăng ngạo Thoáng qua một tia vui mừng Bị vật nhỏ không ăn phận Trong bụng đá một cái làm rợi vốn ngủ chưa được sâu Lập tức mở to hai mắt Sao đã về rồi làm rợi kinh ngạc chớp mắt Nhìn về phía người vừa tới, muốn ngồi dậy nhưng bởi vì vừa tỉnh ngủ, cộng thêm thân thể cồng kềnh khiến cô có chút bất lực. lằng Ngạo thấy thế, cẩn thận đỡ cô dậy, kê một cái gối ra sau lưng, dịu dàng nói: "Trở về để trông nom em." Lam Duệ điều chỉnh tư thế khiến cô cảm cho thấy dễ chịu, nheo ánh mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, rũ đôi hàng mi. "Có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Trần Ánh Đức thân đi giải quyết." Lăng ngạo nhìn sâu vào đôi mắt của cô Anh đã sớm biết chuyện gì cũng không thể gạt được Anh vẫn cho rằng Từ trước đến nay Chưa một ai có thể nhìn thấu mình Nhưng mà vợ yêu Lại hết lần này đến lần khác nhìn ra tâm tư của anh vậy Chỉ vì muốn xác định chuyện này Lại có liên quan đến làm rệ Bất luận là như thế nào Anh nhất định phải tự đi xem một chút Ừ Có chuyện phiền phức Cần anh phải Đích Thân đi giải quyết Vậy à Vậy thì anh mau đi đi Lam Duệ cười cười, gật đầu nói, nhưng mà anh cẩn thận một chút, em muốn con trai còn chưa ra đời mà đã trở thành quả phụ rồi. Sắc mặt của Lăng Ngạo tối sầm, nhìn nụ cười của cô, rốt cuộc vẫn phải thở dài. Anh biết rồi, chuyện này tương đối quan trọng, anh phải lập tức rời đi. làm Duệ tự chăm sóc mình cho tốt vào. Cuối cùng, Lăng Ngạo nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, sải bước rời khỏi sau khi anh đi dáng vẻ tươi cười của Lam Duệ chợt tắt đôi con người đen nhánh trầm ngâm chuyện gì có thể khiến anh cảm thấy khó giải quyết như vậy chương 90 hải quân không quân chiến lực toàn bộ triển khai mặc kệ lần này là thật hay chỉ đơn thuần muốn chĩa mũi nhọn vào anh hoặc nói anh vừa khéo chui đầu vào lưới nếu như bọn chúng có cả gan động đến trên đầu anh anh nhất định sẽ làm cho bọn chúng hối hận khi phải sống trên cõi đời này, trên hòn đảo không người ở, ở một nơi nào đó giữa tòa thành hoa lệ nhưng không kém phần quỷ dị, ở trong một khu rừng nguyên thủy nồng nặc mùi ẩm thấp, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vang ghê rợn. Thế nào? Còn chưa tỉnh? Sao còn chưa tỉnh? Một giọng phụ nữ trong trẻo vang lên chút điên cuồng và si mê. Liz, John tiên sinh nói rồi, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tỉnh lại. Cậu đừng có như người điên cả ngày bám lấy hắn không buông tha. Người đàn ông tên là Ngõa Nặc u ám lạnh lùng nhìn Lis, một tên đàn ông suốt ngày đi đóng giả làm phụ nữ, hơn nữa lại còn có hứng thú với một tên đàn ông khác như vậy, thật là không hiểu tại sao đại nhân lại giữ một cái tên biến thái ở bên cạnh làm trợ thủ. Lis lẳng lơ vén vén mấy lọn tóc vàng ở trên tấm áo choàng, đôi mắt nâu hẹp dài nhìn chừng chừng vào Ngõa Nặc. Ngõa Nặc, anh biết mình đang nói chuyện với ai không? Biết bây giờ đang ở đâu không hả? Nếu không phải tôi thấy anh còn có ích đối với đại nhân Anh cho rằng mình có thể lành lặng đứng ở đây Nói chuyện không biết trên trời dưới đất với tôi à Ngoãn nặc Tốt nhất là anh nên biết rõ thân phận của mình đi Cô Lạc Lần này đại nhân có nhiệm vụ gì không Không để ý đến Liz đang kêu gào một mình Ngoãn nặc quay đầu nhìn về phía cô Rê giờ Vẫn luôn lặng lặng đứng quan sát Người đàn ông trong khối thủy tinh Làm triệt vẫn như vậy tự như đang ngủ thiếp đi Ngoại trừ sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt Tất cả những thứ khác đều rất tốt. Corret nhìn lên người đàn ông có thể gọi là hoàn mỹ trước mắt, đáy mắt lóe lên một tia u ám. Người đàn ông như vậy mà gặp phải kết cục như thế này thì quả là đáng tiếc. Làm thiệt, nếu cô muốn trách thì chỉ có thể trách em gái làm duệ của cậu. Ai bảo cô ấy quá thông minh làm chi? Vì để có được cô ấy, đại nhân đã bảy binh bố trận nhiều năm, 2, 3 năm. Cuối cùng có nhằm nhỏ gì. Nghe thấy câu hỏi của ngõ Nặc, Thoré đẩy chiếc kính gọng vàng trên súng mũi một cái, lạnh lùng nói: Đại nhân ra lệnh tiêu diệt lăng ngạo. Yên lặng một thời gian dài như vậy, cuối cùng đại nhân cũng bắt đầu hành động. Vì để tránh gây lên những rối ren không cần thiết và cũng không để cho truyền thông chú ý, chiếc du thuyền được khống chế tại vị trí 90 độ kinh tuyến đông và 63 độ kinh tuyến nam ở ấn độ dương. Đây đều là người của nhà họ Lăng. Thời điểm lăng ngạo tới, Vân Lãng và Vân Vũ đã có mặt nhìn thấy bọn họ lăng ngạo hơi nhíu mày môi mỏng mấp máy cũng không nói gì thêm lang thủ lĩnh xin đề phòng làm chủ không biết chuyện này dẫu sao cũng dính dáng đến triệt thiếu gia xem như không nói với làm chủ nhưng mà bọn thuộc hạ cũng không thể dò vờ như không biết được vân vũ đi tới trước mặt anh bình tĩnh giải thích lăng ngạo gật đầu đương nhiên là anh biết nhìn xung quanh một vòng như thế nào giả không chục có chút đầu mối nào những người kia chỉ bị hôn mê không có vấn đề gì nghiêm trọng Theo y học thì chỉ vì ăn phải một loại thuốc Khiến người ta lâm vào hôn mê sâu Nếu mà sử dụng lâu dài Nhẹ Thì có thể khiến người bệnh mất đi trí nhớ Nặng thì có khả năng trở nên ngu đột Nghiêm trọng nhất Đại khái chính là Tử vong Âu liêm cởi chiếc bao tay xuống Vừa lúc đi tới liền nghe câu hỏi của lăng ngạo Thuận miệng nói tiếp Những người này bị bỏ thuốc lâu chưa Hơn nữa liều lượng cũng tương đối nhẹ Cho nên sẽ không dẫn đến tình trạng nặng như trên Nhưng mà mất trí nhớ đây là điều không thể tránh khỏi. căn cứ vào sổ ghi chép ban đầu, có 314 người ở trên du thuyền, cộng thêm hai thành viên FBI được cử tới, tổng cộng là 316. Nhưng bây giờ ngoại trừ thiếu đi Triệt thiếu ra, toàn bộ 315 người còn lại đều ở đây. Vân Lãng trầm giọng báo cáo những thông tin mà mình vừa mới điều tra ra được. Thời điểm anh đang điều tra về những người này, lại chẳng hề tìm thấy bóng dáng của Lam Triệt. Ai có thể hiểu được tâm tình của anh khi ấy? Sự quan tâm lo lắng mà Lam Triệt và Lam Duệ dành cho nhau Vẫn luôn rất tốt So với bất kỳ ai ở trong gia tộc đều thân thiết hơn cả Trước kia là toàn bộ người trên chiếc du thuyền đều bị mất tích Nên Lam Duệ mới còn có thể bình tĩnh mà chống đỡ Nhưng hiện giờ du thuyền đã trở lại Toàn bộ những người ở trên ấy đều không thiếu một ai Ngoại trừ một mình Lam Triệt Ai trong bọn họ đều hiểu rõ tính khí của Lam Duệ Nếu như chuyện này bị cô biết được sẽ là một cái tình huống kinh khủng như thế nào. Lăng Ngạo đi xung quanh một vòng, xoay người bước lên quân hạng bí mật đưa những người này trở về. Trong khoảng thời gian này cũng không thích hợp để cho giới truyền thông đưa ra ánh sáng, nếu mà làm vậy biết mục đích anh một mình đến đây thậm chí là cũng phí công vô ích. Quân hạng đi với tốc độ không nhanh không chậm, dưới tình huống bình thường không ai có thể đuổi theo kịp, nhưng vào thời điểm này, quân hạm của Lăng Ngạo chạy đến gần đường xích đạo lên gặp phải một trận công kích mạnh mẽ. Hải quân, không quân tấn công từ hai nơi, máy bay tàng hình, tàu ngầm, sắc mặt của Lăng Ngạo chợt biến đổi, quả nhiên là một cái bẫy. Song, mục tiêu của bọn chúng là Lam Duệ hay là anh cũng không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là rốt cuộc những người đó là ai. Thủ lĩnh, mười chiếc máy bay chiến đấu, KX631, hai chiếc tàu ngầm Thời điểm bị tấn công lần thứ nhất, ngựa phong nhanh chóng sử dụng radar định vị siêu tinh vi, già quét, phơi bày toàn bộ những mối nguy tiềm ẩn đối với bọn họ lên màn hình. Nhưng có thể dễ nhận thấy, kết quả điều tra có chút làm cho người ta giật mình. Quân địch bày binh bố trận dày đặc như vậy, nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra. Lăng ngảo lạnh lùng ngồi trên bàn điều khiển, nheo mắt nhìn màn hình kiểm soát trung ương. Đã sớm biết đây là một cái bẫy, nhưng trước đó lại không làm tốt công tác phòng vệ. Lăng ngạo chỉ có thể tự nhận rằng mình quá ngu ngốc. Ngón tay dày dày nhẹ huyệt thái dương, làm môi mỏng nhét lên thành một đường cong tàn nhẫn. Hủy diệt 7 chiếc máy bay chiến đấu K-21, chuẩn bị. Không đánh rơi một, đánh rơi toàn bộ cho ta. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp, tự như đến từ địa ngục, khiến tất cả mọi người trên quân hạm đều run rẩy mỗi khi là ngạo dùng đến loại khẩu khí này liền đại biểu cho cơn giận dữ thật sự ngự phong nghiêm mặt lập tức truyền lệnh tiêu diệt 7 máy bay chiến đấu k21 chuẩn bị xuất phát mục tiêu 10 chiếc kx631 3.000m trên trời cao áp dụng phương thức bắn quét đánh rơi toàn bộ ngự lôi ở dưới biển chuẩn bị phá hủy hai chiếc tông ngầm của địch Âu liiền đây là quân hạn chính đây là quân hạn chính nhận được tin tức xin trả lời Sau khi liên tiếp truyền chỉ thị, Ngự Phong bắt đầu gọi Âu liêm đang khống chế ba chiếc quân hạm khác. Đây là bàn điều khiển của quân hạm số 3, Ngự Phong, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Đúng vậy, lập tức tiến về vị trí gần đường xích đạo, một độ 33 kinh tuyến tây, 46 độ 75 vĩ tuyến nam. Quân hạm chính gặp phải công kích chưa rõ nguồn gốc. Thời điểm đang nói, còi báo động lại vang lên một lần nữa, những chấm đỏ nguy hiểm không ngừng nhấp nháy trên radar lại là hàng loạt vật thể không xác định đang đến gần. Nghe rõ, quân hạm số 3 lấy tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, ước chừng nửa giờ sau sẽ đến. Sau nửa giờ, Ngự Phong chợt quay đầu nhìn về phía Lăng Ngạo đang ngồi trên bàn điều khiển, hàng chân mày hình ngọn núi nhíu chặt. Phải bên kia rõ ràng đã có chuẩn bị, huy động lực lượng lớn như vậy, xem ra không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Gương mặt của Lăng Ngạo lạnh lẽo khác thường, bà chiếc quân hạm kia có thể Đến đây trong vòng nửa giờ, tốc độ này cũng không tính là chậm. Nhưng trước khi họ tới, anh nhất định phải ra sức phòng vệ ở đây. Tôi biết rồi. Lăng ngạo gật đầu. Tôi muốn số liệu chính xác của quân địch, tầm bắn cùng với khả năng gây lên tổn thất cho phe ta. Ngự phòng, tốc độ nhanh nhất. Vâng, ngự phong tuân lệnh, ngón tay lướt đi thoàn thoát trên bàn phím, thống kê số liệu chính xác. Nhìn mọi người bận rộn trong khoang điều hành. Lăng hạo lạnh lùng nhếch môi đáy mắt lóe lên một sự tàn nhẫn Nếu như anh đoán không lầm Chuyện lần này không phải Andrew Thì chính là tập đoàn FNS Nhưng nếu như anh có thể loại bỏ Đi hiểm nghi của mình đối với Andrew trước tiên Vì dẫu sao vì người theo dõi hắn Cũng không có thông báo cụ thể Gần đây hắn lại chưa từng làm lên chuyện gì trọng đại Cộng thêm chuyện của Lam Triệt Hắn vẫn không có năng lực này Loại bỏ Andrew chỉ còn lại một Tập đoàn Phoenix. Suy cho cùng, Phoenix có mục đích gì? Hết lần này đến lần khác nhắm vào Lam Duệ. Nếu lần này người không phải người tới không phải là anh mà là Lam Duệ, có phải cũng sẽ như vậy hay không? Không ai có thể nói cho anh biết đáp án, nhưng bất kể là người phương nào cũng tuyệt đối không thể tổn hại đến vợ của anh. Thủ lĩnh, tổng cộng có 20 chiếc máy bay chiến đấu, CAX3631, tầm bắn 3500m, uy lực tầm gần, 5 chiếc quân hạn kiểu mới tầm bắn tạm thời chưa điều tra được. Đáy biển đã bắt đầu giao chiến, bọn họ bắt đầu đi vào phạm vi của tầm bắn, nếu như vậy sẽ bất lợi cho phe ta. Thủ lĩnh, phá hủy thành công hai chiếc tàu ngầm của quân địch, nhưng phe ta cũng bị tổn thất hai chiếc, tạm thời không thể sử dụng tàu ngầm. Tình hình chiến đấu trên không, đối phương đã bị đánh rơi 3 chiếc, bên ta bị phá hủy một Thủ lĩnh, 20 chiếc cái còn cách chúng ta 5100m, 5 chiếc quân hạm còn lại cách chúng ta 12 hải lý. Thủ lĩnh, xuyên ra lệnh. Từng đoạn thông báo nối tiếp nhau, nhưng trước sau là ngạo vẫn khép chặt môi, không nói câu nào. Thủ lĩnh, ngự phong không hiểu, gọi lại, bởi vì trận chiến không ngừng nghỉ dưới đáy biển và trên không trung, mặt biển tĩnh lặng, trời xanh mây trắng, trong phút chốc, sóng biển cuồn cuộn dâng cao, kèm theo tiếng ném bom chói tai. Mái tóc màu nâu hạt dẻ trước chán hơi rũ xuống, che khuất ánh mắt âm u lạnh bút như băng ánh mắt đậm mùi giết chóc, bình tĩnh mở miệng tầm bắn của chiến hạm chủ là bao xa? ngựa phong sững sờ dưới mắt lạnh lùng của Lăng Ngạo, lúc này mới lấy lại tinh thần nói: "Tầm bắn của quân hạm chúng ta nằm trong phạm vi 20 hải lý, hiện giờ có khoảng 126 phát đạn liên thanh." Lăng Ngạo trầm ngâm một lát, quyết đoán truyền lệnh: "Tàu ngầm rút về, tàu phóng ngư lôi bên dưới, mở ra toàn bộ hệ thống bắn tự động, điều động 5 chiếc máy bay tàng hình M21, 5 chiếc máy bay chiến đấu L630 công kích tầm xa." 3 chiếc máy bay chiến đấu lắp đạn X, chú trọng tấn công 20 chiếc cá X này. Quân hạm chủ nhắm về phía trước, tại cự ly 25 hải lý, chuẩn bị tiến hành công kích. Vào thời điểm còn 23 hải lý thì bắt đầu tấn công cho ta Tàu phóng ngư lôi mở hệ thống chống tàu ngầm, lấy tốc độ nhanh nhất vòng ra phía sau quân địch. Vâng. Ngự phong nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh mới nhất của thủ lĩnh. 5 chiếc máy bay tàng hình M21 chuẩn bị cất cánh. 5 chiếc L-630 công kích từ xa chuẩn bị cất cánh, 3 chiếc máy bay chiến đấu lắp đạn X chuẩn bị, bây giờ bắt đầu đếm ngược, 5, 4. Xuất phát, đột nhiên quay đầu, ngự phong quát lạnh. Idris lập tức hạ tàu phóng ngư lôi, tàu phóng ngư lôi chuẩn bị. Vâng, cậu con Lai đứng ở bên phải ngự phong bình tĩnh gật đầu, ngón tay nhanh chóng múa trên bàn phím, nếu như không hiểu rõ ai cũng có thể biết rằng. Đây là lần đầu tiên cậu thanh niên trẻ tuổi Với gương mặt bình tĩnh kia tham gia Thao tác ở trong khoang trung ương Lúc này bảo Idrit không kích động Không khẩn trương là chuyện không thể nào Nhưng cậu ta biết rõ Bản thân đang lâm vào tình huống gì Biết phân biệt nặng nhẹ Một tiếng răng rắc Ô vuông nhỏ bên phía tay trái của Idrit mở ra Idrit quay đầu liếc nhìn lăng ngạo Đang trầm mặt ngồi trước bàn điều khiển Đáy mắt lóe lên sự kiên định Mở tàu phóng ngư lôi Từng tiếng nổ mạnh kịch liệt Từng trận lửa dữ dội không ngừng lóe sáng giữa không chung Lăng ngạo nhào mắt Nhớ kỹ cậu thanh niên bên cạnh ngự phong Quay đầu nhìn ra phía bên ngoài Đầu ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn Đáy mắt lướt vụt qua sóng to gió lớn Làm dệ ngồi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách Đáy mắt nặng chữ lóe lên ánh sáng lạnh lùng Ngón tay thon dài khẽ vuốt về trước bụng đã nhô cao mái tóc đen nhánh vốn bị cắt ngắn từ trước hiện giờ cũng đã dài đến bờ vai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơn người lúc này được bao phủ bởi một tầng xương lạnh lần đầu tiên mọi người trong nhà họ lăng nhìn thấy lam duệ bày ra vẻ mặt như thế trước mặt bọn họ trong lòng cũng không khỏi bồn chồn ngay cả lời người luôn yêu mến lam duệ như lăng tâm cũng chỉ dám rút đầu núp ở sau lưng lăng tuyết lăng tuyết ngây ngốc nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt lam duệ từng nỗi xót xa trào dâng trong lòng Lúc này có thật sự hơi oán giận Về nghiêm khắc của chị hai Tại sao lại để cho Vân Trạch quỳ gối Trước mặt mọi người như vậy Vân Trạch và Vân Thanh cúi thấp đầu Quỳ một chân trên đất Mím môi không nói Làm nhà đầu này Rốt cuộc họ phạm vào lỗi gì con Lăng lão ông còn chưa dứt lời Liền bị nghẹn ngay cổ họng Đáy mắt của Lam Duệ không đượm lấy một tia cười Mà mang theo tất cả những khí phách áp đào Sức mạnh uy hiếp Sau bao nhiêu năm ngồi trên vị trí tối cao Lăng lão ông thừa nhận Ông thất vọng vì thân phận nữ đương gia hát đạo Khiến người ta vừa nghe danh liền biến sắc của Lam Duệ Nhưng mà ông thật sự rất tò mò Rốt cuộc là chuyện gì Có thể khiến cho Lam Duệ bộc lộ ra bản chất của mình trước mặt mọi người Không thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh như vậy Ông nội Nơi này không có chuyện của mọi người Tất cả về phòng đi Lam Duệ nhách môi lạnh nhạt nói Sau đó quay đầu nhìn về phía hai người đang quỳ trên mặt đất, cười lạnh, nói Mọi người nhà họ Lăng vừa đứng dậy, một tiếng nghe có vẻ rất đỗi bình thường Nhưng lại hàm chứa áp lực bội phần, khiến cho bọn họ khừng bước lại Bọn họ thật sự không hiểu, đến cuối cùng xảy ra chuyện gì Làm cho Lam Duệ nổi cơn tam bành như vậy Tóm lại là chuyện gì, mà ngay cả khi Lam Duệ tức giận Hai vị hộ pháp như Vân Trạch và Vân Thanh vẫn ngậm miệng, sống chết không nói Một chuỗi tiếng chuông điện thoại vang lên rồn rập Thân thể của Vân Trạch cứng đờ Nhận Vân Trạch từ từ mắc điện thoại Vừa muốn nghe máy Sau đó làm Duệ lại chậm rãi nói Hand free Tức là đã mở loa ngoài Thân thể của Vân Trạch cứng đơ Giữa ánh mắt hiếu kỳ của mọi người nhà họ Lăng Tầm mắt lạnh lẽo của Lam Duệ Cùng với ánh mắt Gia hiệu không đồng tình của Vân Thanh Rốt cuộc dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi Nghe cuộc điện thoại Alo Tôi là Vân Trạch. Vân Trạch, lăng thủ lĩnh cần trợ giúp ở vị trí 1 độ 33 kinh tuyến tây, 46 độ 75 vĩ tuyến nam, gặp phải hỏa lực tấn công mãnh liệt, nghe đối phương chưa xác định, lập tức điều máy bay chiến đấu và quân hạm đến trợ giúp. Vân Trạch, nhanh một chút. Ừ, tôi hiểu. Hết một hơi thật sâu, Lam Duệ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai người đang quỳ trên mặt đất, cuối cùng nói một cách bình tĩnh: "Lập tức chuẩn bị năm chiếc quân hạm kiểu mới, trang bị ngư lôi tầm xa, lập tức" Ngay lập tức Làm chủ Vân Trạch Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh Nếu không làm theo những gì tôi nói Anh không cần đi theo bên cạnh tôi nữa Tôi luôn nhớ những gì mình nói Tôi nói được là làm được Một khi tôi đã lên tiếng Tuyệt đối không cho phép sự chất vấn Cùng không vâng lời Vân Trạch Anh đừng làm tôi thất vọng Có trời mới biết Cô đã mất bao nhiêu hơi sức Mới có thể kiềm nén nhịp tim Đang đập loạn của mình lăng ngạo bị tập kích Thật ra thì chuyện này nhầm vào cô mới đúng Là anh thay thế cô Đáng chết Thật là đáng chết lăng ngạo Anh tuyệt đối không thể chết Anh phải chờ em đến cứu anh chương 91 Một màn nhếch nhát Làm dậy muốn đích thân đi Tất cả mọi người phản đối Lấy thân phận hiện giờ của cô Nếu như mà đi Sẽ nguy hiểm biết bao Nếu như lăng ngạo biết Nhất định cũng sẽ không đồng ý Chị hai Nói thế nào thì trong tay anh hai cũng có nhiều người như vậy Chị tùy tiện đều ai đi cũng được Thật ra thì chị không cần phải tự mình đến đó Huống chi thân thể hiện giờ của chị Thật sự không thích hợp để đến những nơi nguy hiểm như thế Anh hai tuyệt đối sẽ không cho phép Chị hai Chị hai Anh hai không việc gì Chỉ cần mọi người đến trợ giúp là được Chị không nên Không làm Duệ lạnh lùng cắt đứt lời nói của bọn họ Đứng thẳng dậy Lấy tay nâng hông của mình Chồng của tôi Dĩ nhiên tôi phải đích thân đi đón anh ấy trở về Không phải là cứu mà là đón. Mặc dù đều có hàm ý là mang lăng ngạo trở về, nhưng ý nghĩa giữa hai chữ này thật sự có sự khác biệt rất lớn. Lăng lão ông cau mày không đồng ý lắc đầu. Không được. Lam Duệ, chúng ta đều biết năng lực của con, nhưng con cũng nghĩ đến thân thể hiện giờ của mình một chút. Chưa kể đến hai chân và cổ của con không thể chịu nặng trong một thời gian dài. Huống chi bây giờ con mang thai hơn 8 tháng. Làm dệ Việc đầu tiên con phải nhớ đó là một người làm mẹ Con là vợ của Lăng Ngạo Vào tình huống này Việc đầu tiên con nên làm là suy nghĩ cho đứa bé ở trong bụng Làm dệ Con đi đâu Không đợi Lăng Lão ông nói dứt lời làm dệ đã lướt qua mọi người Trực tiếp đi về phía cửa Đối mặt với tiếng gào thét của những người ở đằng sau lưng làm dệ đưa lưng về phía bọn họ thản nhiên nói Bọn chúng là con của làm dệ và Lăng Ngạo Nếu như ngay cả cha mình cũng không cứu được muốn bọn chúng ra đời, có lợi ích gì?" Giọng nói lạnh lẽo như băng không chút tình cảm, khiến tất cả mọi người bất giác giật mình, ngây ngốc nhìn vào bóng lưng thẳng tắp của cô. Lăng lão ông há to miệng, thẫn thờ nhìn Lam Duệ cùng với Vân Thanh đi ra khỏi cửa chính của nhà họ Lăng. Cánh quạt của máy bay trực thăng mang theo tiếng gầm rú, khiến mọi người nhà họ Lăng theo bản năng đi tới cửa sổ, nhìn chiếc máy bay trực thăng kiểu mới với tông màu xanh biếc bay thẳng về phương xa. Ông nội Cha, mọi người nhà họ lăng la toán lên, trong giọng nói mang vẻ nóng nảy. tại sao lại để cho Lam Duệ đi như vậy? Thân thể của cô bây giờ không thích hợp, mang thai 8 tháng, lại còn là ba đứa bé, cái cơ thể này... Ai, bọn trẻ bây giờ, thế nào chẳng thèm nghe lời người già nói, không lẽ ta thật sự đã già sao? Chờ bọn chúng trở về, ta phải dạy dỗ bọn chúng nghiêm túc, làm sao lại không xem lão già này như không khí thế vậy? không để ý đến người nhà họ lăng, lăng lão ông lẩm bà lẩm bẩm một mình. sau đó cứ như vậy ngồi vào ghế sofa. mấy người nhà họ lăng hai mặt nhìn nhau, hình như ông cụ chẳng khẩn trương chút nào. nhưng mà bây giờ ngoại trừ tin tưởng lam duệ, bọn họ cũng không có đủ khả năng để ngăn cản cô. nữ đường gia hát đạo khiến cho người ta vừa nghe danh đã sợ vỡ mật. khí thế này mới thật sự là lam duệ, dịu nhà ràng ưu nhã sống ở nhà họ lăng một thời gian dài như vậy. Đây chỉ là hình ảnh tượng trưng cũng chỉ là giả. Lăng Tiêu, con đi xử lý một chút, dù sao động tĩnh cũng lớn như vậy, dẫn đến sự chú ý của những người đó thì không xong. Vâng, ông nội. Trên máy bay trực thăng làm dở lắng nghe thông báo liên tục truyền tới, đôi chân mày Thanh Tú vẫn nhíu chặt. Tập đoàn Phoenix có khả năng hay không? hình như ngoại trừ bọn họ thì không có ai có khả năng ấy nữa. Làm chủ, hay là chúng ta đừng chạy đến phía Lam Thủ lĩnh vội. Vân Thanh vội ngồi cạnh phi công, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi. Vậy mà trả lời cô chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Lam Duệ, Vân Thanh sụ mặt xuống, cô biết Lam Duệ vẫn còn đang giận việc bọn họ giấu giếm một chuyện quan trọng như vậy, bất đắc dĩ quay đầu lại, xem ra cô ấy không thể nào nguôi giận trong thời gian ngắn. Lúc này Vân Thành vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù trước đó đã khám thai toàn diện, rõ ràng là cách ngày dự sinh còn đúng nửa tháng, nhưng chuyện lần này lại đến quá đột ngột khiến người ta không kịp dự liệu, hy vọng lần này trong cái rủi có cái may, làm chủ không gặp chuyện gì thì tốt. Bảo Vân Vũ vừa là Vân Lang, đến trước chợ giúp năm chiếc máy bay tàng hình yểm trợ, 10 chiếc máy bay chiến đấu lắp đạn làm mũi tấn công chính, bất luận là như thế nào Tôi muốn Lăng Ngạo còn nguyên vẹn hiện về trước mặt tôi. Đừng lúc Vân Thành cho rằng Lam Duệ sẽ không trả lời câu hỏi của cô, Lam Duệ bất thình lình mở miệng, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa sự tàn nhẫn khiến người ta kinh ngạc. Món nợ của Lam Triệt, cô sẽ đòi, nhưng không phải là bây giờ. Điều cô phải làm lúc này chỉ là mang Lăng Ngạo, chồng của cô, cha của con cô nguyên vẹn trở về. Vân Thanh gật đầu, bắt đầu sắp xếp từng bước những việc khác tin rằng với sự hiểu biết của Vân Trạch và Lam Duệ cùng với đầu óc tinh tế của anh ta, dĩ nhiên là bố trí xong đâu vào đấy. Vân Thành biết Lam Duệ muốn tiến vào bên trong vòng vây, cô muốn chạy đến bên cạnh Lăng Ngạo, như vậy mới có thể yên tâm, nếu như không ngăn được thì cố hết sức một lần, cũng không biết cái tên Âu Liêm kia đến bây giờ chết hay chưa, nếu chưa chết thì không phải là quá ngu ngốc rồi hay sao. Được Nếu như cứ chết một cách đơn giản như thế, cô nhất định sẽ kéo anh ta ra ngoài vụt mấy roi. Phía bên kia, Âu Liêm đang ngăn chặn đừng tấn công, bất chật run dậy toàn thân. Âu thiếu gia, không có việc gì. Âu Liêm run lẩy bẩy, có lẽ do bị kích động, dù sao cũng lâu rồi không được đánh một trận hoành tráng như thế. Không thể không thừa nhận, đây không phải là người của gia tộc Andrew. Với công kích mật độ dày như vậy, gia tộc Andrew làm không được. Không phải là Nathan Andrew không có thực lực, mà là ít khi bọn họ gây động tĩnh lớn như thế. Mức độ tàn nhẫn nếu so với Nathan Andrew thì mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ giống như Lam Đương Gia và Thủ lĩnh đã nói từ trước, tập đoàn Phoenix không phải là thế lực có thể coi thường được. Có thể chĩa mũi vào thời điểm ngũ đại thế lực đang cân sức ngang tài, dằn xuống, khiến gia tộc William và Raymond từ từ tan rã Thậm chí còn kéo cả gia tộc Andrew về phe của bọn chúng. Người như vậy giúp cuộc đang suy tính điều gì Một năm nay thật đúng là xảy ra quá nhiều chuyện So với những năm trước gộp lại còn hơn gấp mấy lần Thật là có chút khuấy động lòng người Âu thiếu ra, phe ta bị bắn rơi 4 chiếc máy bay chiến đấu rồi Trong khoang điều hành, Âu Liêm nhìn lên bầu trời xanh, mây trắng ở bên ngoài Gương mặt đóng băng cứng ngắt Dù gì cũng là những người do một tay bọn họ đào tạo Chết ở một nơi không một đáng bỏ mạng như vậy Trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu Yểm trợ quân hạn chính Bảo vệ thủ lĩnh Những người đã tử vong Bây giờ không phải là thời điểm thương tiếc Yên tâm Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân Yên ổn trở về Hay, Tại sao những người đó lại ngoan cố như vậy Như là con dán đánh hoài không chết Cực kỳ vô nghĩa Thế này xem ra Cái vị đế vương hát đạo kia cũng không có gì ghê gớm Ở bên trong quân hạm của kẻ địch Liz tóc vàng Với tấm áo tràng ở trên người Nhìn lên màn ảnh Theo dõi tình hình chiến đấu ở bên ngoài Gương mặt chẳng có vẻ gì gọi là thú vị Sớm biết vô nghĩa như vậy Chi bằng hắn ở lại trong tòa thành Trông chừng lam triệt của hắn còn hay hơn ngõn nặc liếc nhìn Liz Với vẻ khinh thường Nếu anh ta được gọi là đế vương hát đạo Dĩ nhiên có điểm hơn người Đừng quên còn có một người song hành cùng đế vương Hắc đạo Với danh xưng là tiếu diện hổ Làm dọa đấy Nghe đồn, đối với kẻ địch, làm Duệ càng cười đến rực rỡ bao nhiêu, thì thủ đoạn càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Cho đến bây giờ, chưa một ai có thể khiến cho cô lộ ra vẻ mặt tức giận thật sự. Thế nhưng, như những gì đại nhân nói, bọn họ cực kỳ, kỳ thực là không nên lơ là. Hai người kia tuyệt đối, không phải là kẻ dễ bắt nạt. Thôi đi, cậu nói đùa chứ gì. Lê cười khẩy, cậu quên rằng cái cô Lam Duệ kia bây giờ đến bản thân mình còn lo chưa lo xong. Còn có thời gian để ý đến sự sống chết của lăng ngạo sao? Ngược lại, tôi rất muốn biết tình cảm giữa bọn họ sâu sắc đến cỡ nào. Mang thai 8 tháng, ai lại sẵn sàng mạo hiểm một mạng, một thay hai mạng chứ? Sự kết hợp của hai người bọn họ chẳng qua là vì lợi ích cá nhân mà thôi. Hai người này thật sự có tình cảm sao? <cười> đừng có kể chuyện cười. Người như bọn họ nói đến chuyện tình cảm, buồn cười chết đi được. Có thật thế hay không? Coret loáng thoáng cảm thấy có gì không phải Hai người kia tuyệt đối không phải là người chỉ vì lợi ích cá nhân Mà hy sinh tình cảm của mình Chỉ mới mười mấy tuổi Bọn họ đã có thể ngồi vững vàng trên vị trí chủ nhân của gia tộc Khuếch trương thế lực Mang hai gia tộc vốn không quá nổi danh trên thế giới Lên đến tột đỉnh Hai người như vậy Sẽ vì một chút lợi ích còn con Mà hy sinh hạnh phúc cả đời sau Hắn tuyệt đối không tin Xong rất nhanh sau đó Trận phản công bắt đầu nổ ra trên thực tế chẳng những đội hình tác chiến hay là vị trí tấn công tất cả đều có thể gọi là hoàn mỹ này có chuyện gì đang xảy ra vậy bị đối phương bất thình lình đánh út từ hai mặt khiến cho lip vừa mới dở môi coi rẻ lập tức chừng to đôi mắt nâu đệm vẻ khó hiểu đây chính là cái lợi ích cá nhân mà cậu nói đó lip bà xã của người ta đánh tới cửa rồi ngoãn là cười nhếch mép đáy mắt hiện rõ vẻ xem thường một tên biến thái suốt ngày dẫm lên đầu của hắn Đúng là coi trời bằng vung. Corret đầy đầy gọn kính trên sống mũi Bắt đầu điều chỉnh vị trí tác chiến Không thể không nói Hai người này rõ ràng còn chưa chạm mặt Nhưng khi tác chiến lại có thể ăn ý đến dọa người Giống như đã diễn qua rất nhiều lần vậy Người như vậy Sẽ không có chút tình cảm gì Chỉ lạnh lùng kết hợp với nhau vì lợi ích thôi sao Chớ có nói đùa Lấy quân hạm chính của Lăng Ngạo làm trung tâm Vùng hải vực này bị tách ra Thành chiến trường rằng co cả hai bên Quân hạm của Lam Duệ cũng không tiến vào vòng vây chiến đấu, mà dừng ở phía ngoài nhất, lạnh lùng nhìn tình hình chiến sự cách đó không xa. Chiếc quân hạm màu trắng bạc ở giữa nổi bật, bị một đoàn quân hạm khác vây quanh, rõ ràng là đang rơi vào thế cục bất lợi. Thật đúng là nhếch nhát. Lam Duệ cười lạnh, vì đang mang thai, cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo bà bầu, hai tay chống lên lan can quân hạm, dơ tay che chắn ánh mặt trời, nhìn lên khói lửa ngút trời cách đó không xa, lắc đầu liên tục. Cô còn chưa kịp đỏ sức một trận oanh liệt với lăng ngạo một phen làm sao mà mấy người này lại thích thò chân vào giữa như vậy hay là nói cô chỉ kết hôn vừa mang thai mà thôi liền bị người ta xem thành người chết cảm giác như vậy thật là không tốt chút nào ý lạnh dần dần tan đi trên gương mặt xinh đẹp hơn người đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm nụ cười thâm sâu chứng minh tâm tình đang rất tốt nhưng chỉ là vẻ bề ngoài vân thanh và bọn người nhà họ lam nhìn thấy nụ cười như vậy Sống lưng không khỏi dâng lên một cỗ lạnh lẽo Xem ra xong rồi Là Lam Chủ đã tới thật Lam Chủ đã thật sự Động máu lạnh Hết chương 91 Hết tập 19 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại